các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ban thưởng của cài cho ngươi nhà vua nói với cậu bé ngài đâm mạnh chiếc cầu gỗ thật sâu vào trái tim của cái xác không đầu sau đó ngài đặt cái đầu và cái xác vào trong quan tài rồi đóng nắp lại công chúa phù thủy đã thực sự yên nghỉ các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy lin hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy lin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net